Tại các kỳ khánh điển trước kia cũng có các chủng tộc đột nhiên bộc lộ ra sức mạnh để nâng cao vị trí của tộc mình. Thậm chí là để tộc mình di chuyển đến tầm sâu hơn. Chẳng lẽ lần này khôi lỗi tộc bột phát sao? Nhóm hỏa ma cứ suy nghĩ miên man như vậy, nhưng vì trách nhiệm nên chúng không dám tỏ vẻ gì khác biệt. Tên hỏa ma cầm đầu bước nhanh lên phía trước. Còn các sinh vật mặc áo giáp đỏ chừng 20 thước thì sợ hãi đứng lại. Thoáng nhìn qua hai vị hỏi ma lãnh chủ rồi trầm giọng nói. Mời các hạ đưa ra lệnh bài. Tầm thứ 15 không chỉ là nơi ở của ba đại chủng tộc. Mà còn là tổng bộ của liệt diễm thánh giáo. Các chủng tộc khác muốn tới đây đều phải có lệnh bài mới được. Nếu không sẽ bị coi là người xâm lược và chịu sự tấn công của ba đại tột, nhóm người này chính là cơ động và các đồng bạn của hắn. Từ khi bọn họ rời khỏi tầm thứ hai đến giờ đã qua hơn nửa tháng. Trong thời gian này, bọn họ di chuyển không ngừng nghỉ chút nào, cũng thấy rất nhiều chủng tộc ở thế giới địa tâm. Khi họ đến tầm thứ mười hai thì gặp họ khôi lỗi tột. Sau khi đắn đo suy nghĩ, cơ động quyết định giả mạo hỏa khôi lỗi tộc đi đến tham gia khánh điển. Như vậy mới có thể che giấu thân phận thiên can thánh đồ. 11 tấm lệnh bài màu vàng nhẹ nhàng bay ra trôi nổi trước mặt hỏa ma đầu lĩnh. Khả năng khống chế kinh khủng làm tên hỏa ma đầu lĩnh giật nảy mình. Điều khiến nó kích động chính là người trước mặt dù thu hồi tọa kỵ hay đưa ra lệnh bài đến trước mặt nó đều không có nửa phần ba động ma lực nào sinh ra Phải cường đại như thế nào mới làm được như thế đây Linh hồn ba động của hỏa ma đầu lĩnh càng thêm cung kính Nghiêm túc kiểm tra lệnh bài trước mặt Sau đó lùi về một bước Nói Khôi lỗi vương đại nhân tôn kính, lần này hỏa khôi lỗi tộc có 11 vị tham gia khánh điển sao. Cơ động hơi gật đầu, linh hồn ba động truyền ra, hỏi ngược lại. Chúng ta có thể đi chưa? Dĩ nhiên có thể. hỏa ma đầu lĩnh vội cúi đầu cung kính lùi sang một bên, không dám hỏi thêm cái gì nữa. Dù sao đây cũng không phải là tình huống mới phát sinh lần đầu. Chủng tộc cường đại cướp lệnh bài của chủng tộc nhỏ yếu ở thế giới địa tâm cũng đã thành thói quen. Lấy lời của hỏa ma vương thì chính là nhược tiểu chủng tộc vốn không có tư cách tới nơi này tham gia khánh điển. Cho dù bọn họ có tới thì cũng không thể sinh tồn được ở đây. Do đó việc cướp lệnh bài này sẽ thể hiện được sự cường đại của các chủng tộc. Đối với việc này, Hạ Linh Vương cũng cảm thấy lực bức tòng tâm. Theo quy củ của liệt diễm thánh giáo, chủng tộc khác không thể dễ dàng đến nơi này sinh sống. Mà ba đại chủng tộc cũng không thể dễ dàng rời khỏi. Cho nên hắn cũng chỉ có thể làm ngơ mà thôi. Quá phận nhất là có một lần khánh điển. Có một chủng tộc cầm 43 lệnh bài tới tham gia. Trường hợp giống như cơ động dẫn theo 10 người tới tuy hiếm thấy, nhưng cũng không phải chuyện gì to tát. Về phần hai hỏa ma lãnh chủ kia thì khỏi phải nói. Tự nhiên không cần lệnh bài vẫn có thể tự do đi vào tầm thứ 15. Trước khi tới nơi này, cơ động cũng đã hỏi kỹ tình hình rồi. Chỉ có điều hắn không ngờ rằng hỏa ma tộc không thể dễ dàng rời khỏi tầm 15 như vậy. Vì thế khi họ vừa rời đi không lâu, nhóm hỏa ma tuần tra đã trở về hỏa ma tộc hồi báo. Xa xa chính là ba tòa thành. Lúc cơ động ở tầm thứ 10 thì đã nghe nói đến sự tồn tại của hỏa liên tộc. Điều này làm hắn thấy được hy vọng hồi sinh liệt diễm. Các thiên can thánh đồ cũng vì hắn mà cao hứng. Chỉ có trần tư tuyền là than thở trong lòng không thôi. Cơ động ngu ngốc ta đang ở bên cạnh chàng đây, cần gì phải hồi sinh ta nữa chứ? Rin Phi Nức 28 0201-2014-1154 am Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 532 Hỏa Liên Thành Nguồn bang lôn y Com Các thiên can thánh đồ hiện tại cũng không cảm thấy gì là khó chịu cả. Cho dù bọn họ vì phải che giấu thân phận nên đã không tiếp tục sử dụng ngũ hành mơ dương giới. Mỗi người đều duy trì ma lực của mình ở trạng thái tốt nhất. Nên dù họ không ngừng phải chịu đựng sức nóng tỏa ra từ hỏa tinh thật ở xung quanh Thì nhiệt độ bên ngoài cũng không thể nào tác động đến bọn họ Ngoài ra thánh viêm giáp trên người bọn họ lại phát huy được tác dụng trọng yếu của nó Khi càng đi sâu xuống thế giới địa tâm Lợi ích từ thánh viêm giáp cũng ngày càng lớn hơn Nó chẳng những giúp điều tiết nhiệt độ cơ thể của bọn họ mà còn có thể ngăn cản hỏa ma xâm nhập vào bên trong. Giúp bọn hắn luôn duy trì đầy đủ ma lực trong cơ thể. Hơn nữa, bọn họ đã ở đây được 3 tháng rồi nên cũng dần thiết ứng với hoàn cảnh ở nơi này. Dù sao bọn họ cũng là xâm nhập từ từ. Lại không đi đến những địa phương có nhiệt độ cực cao nên vẫn còn có thể chịu đựng được Chỉ là không quá thoải mái mà thôi hỏa nguyên tố nồng đậm như vậy đối với, với các thiên can thánh đồ cũng là một loại rèn luyện Xem bọn họ làm sao có thể tồn tại trong một môi trường cực kỳ ít Thậm chí là không có nguyên tố thuộc tính của bản thân như thế này Cũng là trui luyện cho bọn họ năng lực chống lại sự xâm nhập của các nguyên tố khác. Mặc dù tốc độ tiến bộ của bọn họ không thể nào so sánh với cơ động nhưng ngoài A-A-Kim-Ra, ma lực của từng người đều tăng lên vài cấp bậc. Nhất là những người có tu vi thấp kém như Đỗ Hinh Nhi, Đỗ Minh cùng với Lam Bảo Nhi. Ma lực của ba người bọn họ đã ngày càng tiếp cận tới cấp 80 Cơ động cũng không tiếp tục triệu hồi đại diện Thánh Hỏa Long để phi hành nữa Bởi phi hành khi chưa được cho phép cũng là một điều cấm kỵ ở tầm thứ 15 này Bọn họ chỉ có thể đi bộ về hướng một tòa thành mà thôi Nhiệt độ nơi này thật là khó chịu Đỗ Hinh Nhi thấp giọng nói Trong ngũ hành. Hỏa khắc kim. Thủy khắc hỏa. Một sinh hỏa. Vì vậy nên ma sư của ba thuộc tính một. Thủy. Kim đều khó chịu khi ở nơi này. Chỉ có miu miu, lan thiên ý cùng với phức thủy là thoải mái đôi chút. Dĩ nhiên đó cũng là nói tương đối mà thôi. Cơ động liếc nhìn đổ Hinh nhi nói. "Hinh nhi. Nếu như ngươi cảm thấy không thoải mái thì nhớ nói cho ta biết đấy. Nhiệt độ ở tầm thứ 15 này lại tăng hơn so với lúc trước rồi. Hơn nữa, ở chỗ này đã hoàn toàn không có nguyên tố thuộc tính của bản thân các ngươi. Nên nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì mọi người không nên tùy tiện xuất thủ. Nơi này chẳng những cường giả như mây Lại không có địa phương để cho các ngươi khôi phục ma lực. Các ngươi còn nhớ rõ những gì ta đã nói trước khi tiến vào tầm thứ ba chứ? Đã tới lúc này thì bất kỳ ai cũng đều không thể làm loạn. Hành trình đi vào thế giới địa tâm đã trải qua ba tháng. Vô hình chung trên người cơ động đã có thêm một tầm khí thế uy nghiêm hơn so với lúc trước. Đồng bọn đối với hắn lại càng thêm tin phục Thí luyện cùng nhau trong suốt ba tháng này Cũng làm cho các thiên can thánh đồ chân chính Tìm được sự phối hợp ăn ý lẫn nhau Mặc dù trong lòng không muốn Nhưng không có ai phản đối lời của cơ động Bao gồm cả Phước Thụy Toàn bộ mọi người đều gật đầu đồng ý Các thiên can thánh đồ đi rất mau Tòa thành bọn họ chọn vốn rất xa nhưng đã trở nên càng ngày càng rõ ràng trong tầm mắt. Kiểu dáng của ba tòa thành này cũng không khác biệt lắm, tất cả đều xây dựa vào nối. Cơ động giỏi mắt nhìn về phương xa. liền nhất thời phát hiện ra bảo vệ ở ngoài đại môn tòa thành này cũng không phải là tộc nhân hỏa ma tộc. Chứng tỏ tòa thành bọn hắn lựa chọn có hơn phần trăm đúng là của hỏa liên tục. Mọi người liền tăng nhanh tốc độ, rốt cuộc đã đi tới trước tòa thành. Khi bọn hắn nhìn thấy rõ ràng hình dáng của tòa thành trước mặt liền không khỏi có chút buồn cười. Không biết có phải là bắt trước thành thị của thế giới loài người hay không mà ở trước tòa thành này thậm chí có cả một con sông rộng lớn. Dĩ nhiên chạy ở trong đó không phải là nước sông mà là dung nhâm. Nhưng bên cạnh việc buồn cười còn có cả sự rung động Bởi tòa thành ở trước mắt bọn họ lúc này thật sự là quá mức mỹ lệ rồi Ngoài trần tư tuyền ra Tất cả mọi người còn lại đều chưa bao giờ nhìn thấy kiến trúc nào có thể khiến người ta rung động đến như vậy Lúc còn ở nơi xa Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một khối kiến trúc toàn màu đỏ mà thôi Lại thêm nhiệt độ cực cao khiến cho tầm nhìn bị khúc xạ nên mọi người không thể nào nhìn xa được Ở trong cái thế giới có nhiệt độ cao như thế này Ngay cả phạm vi với độ chính xác của linh hồn do thám cũng phải chịu ảnh hưởng nhất định Bởi thế ngoài cơ động ra Linh hồn của những người khác khó có thể cảm ứng quá trăm thước Tới khi nó hiện ra trước mặt thì giống như nhìn thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác Tòa thành khổng lồ xây dựa vào núi Ở trước thành lại có dòng sông rộng chừng 30 thước đầy dung nhâm. Nhiệt độ ở chỗ này đã vượt xa 80 độ Không khí vị nung nóng đến mức không ngừng ốm éo dập dềnh. Cây cầu treo khổng lồ được tạc dựng hoàn toàn bằng đáp, bắt qua hai bờ sông để cho các sinh vật địa tâm có thể đi qua. Sau cầu treo là cửa chính của tòa thành cao ba 30 thước, tường thành lại càng to lớn vô cùng. Rung động nhất chính là tòa thành hùng vị khiến cho ai cũng phải ngước nhìn lại hoàn toàn được tạo thành từ những khối tinh thể hồng ngọc trong suốt. Thử nghĩ xem một tòa thành giống như được điêu khắc từ hồng ngọc như vậy, sao lại không khiến người ta không bị mê hoặc kia chứ? Thế giới địa tâm đến tầm thứ 15 này vốn là một thế giới chỉ toàn màu đỏ, mà màu sắc của tòa thành trước mắt lại càng rực rỡ. Cùng với nhiệt độ nóng bỏng ở xung quanh tòa thành đầy mê hoặc này khiến cho người ta cảm giác như đi tới thế giới địa ngục vậy. Hô hấp của các thiên can thánh đồ cũng không khỏi trở nên dồn dập hơn vài phần. Đây mới chính là địa phương trọng yếu nhất trong thế giới địa tâm, có thể đi tới đây cũng đủ để khiến họ tự hào rồi. Cơ động thậm chí có thể khẳng định trước bọn hắn sợ rằng cực ít người có thể đi tới nơi này. Đi, chúng ta đi vào nào? Cơ động hồi phục lại sự kiếp động trong nội tâm. Hắn kích động cũng không phải bởi vì sự hùng vĩ của tòa thành trước mặt, mà bởi vì trong lòng hắn nghĩ đến nơi này vốn là địa phương mà liệt diễm đã từng thống trị. Đối với thế giới địa tâm, cơ động thủy chung có một loại tình cảm đặc thù, hết thảy cũng là bởi vì liệt diễm. Bước lên cầu treo, cơ động liền cảm giác được ma lực của đồng bọn đang bắt đầu bị tiêu hao. Dòng sông dung nhâm ở phía dưới khiến cho nhiệt độ nơi này đã vượt qua 300 độ. Nếu như không sử dụng ma lực để chống cự lại thì các thiên can thánh đồ không cách nào chịu đựng được. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Đi tới cửa thành, mọi người lại nhất thời ngẩn ngơ bởi bảo vệ trước cửa thành lại chỉ có hai nữ tử. Tướng mạo của các nàng không khác gì loài người. Vóc người cao gầy Quần đỏ sậm Mái tóc dài đỏ rực Quả thực là hai cô gái tuyệt sắc Các nàng chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó Trên mặt cũng không hề có bất kỳ biểu cảm gì Nhưng cũng đủ mang đến cho mọi người một loại uy hiếp vô hình Bất luận là cơ động hay các thiên can thánh đồ Ngay thời khắc nhìn thấy hai nữ tử kia đều chấn động mãnh liệt ở trong lòng. Nhất là những người đã từng trải qua đại kiếp ở thánh tà đảo lại thêm có chút ngây ngốc. Mặc dù tướng mạo của hai nữ tử ở trước mặt không giống liệt diễm nhưng quần áo, màu tóc, thậm chí là vóc người của các nàng cùng với hỏa nguyên tố nồng đậm ở quanh người dường như là phiên bản của liệt diễm cơ động đứng lại không thể khống chế nổi thân hình mà run lên bần bật hắn không nghĩ tới vận khí của mình lại tốt đến như vậy tùy ý lựa chọn thế nhưng lại đi thẳng tới hỏa liên thành liệt diễm đây là tộc nhân của nàng a trong lòng cơ động dâng lên tư niệm vô cùng mãnh liệt không thể nào ngăn được Mặc dù hai nữ tử trước mặt không có dung nhan hoàng mỹ như liệt diễm nhưng việc nhìn thấy các nàng đã khiến cho cảnh tượng lần đầu tiên gặp gỡ liệt diễm ở thế giới địa tâm hiện lên rõ ràng trong đầu cơ động. Khiến cho tâm tình luôn tỉnh táo của hắn cũng suýt chút nữa không còn khống chế được. Một bàn tay nhỏ bé lạnh như băng nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang siết chặt của cơ động. Khí tức tươi mát và tràn đầy sinh mệnh lặng lẽ truyền vào lòng bàn tay hắn. Làm cho tâm tình vốn đang cực kỳ kích động của hắn khẽ rung động rồi dần dần bình tĩnh trở lại. Cơ động quay đầu nhìn lại. Trần Tư tuyền không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn. Đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn. Hơn nữa lại đem ma lực cực hạn ấp mục của bản thân truyền vào cơ thể cơ động. Phải biết rằng, nàng làm như vậy sẽ khiến ma lực bản thân tiêu hao rất nhiều trong khi không cách nào khôi phục lại được. Nhưng nàng vẫn kiên quyết điều đó. Cơ động nhìn trần tư tuyền. Lại nhìn về phía hai nữ tử có hình dáng giống liệt diễm ở cách đó không xa. Trong đôi mắt ẩn dưới chiếc mặt nạ giữ tận không khỏi toát ra quang mang vô cùng phức tạp. Tư tuyền, nàng sao lại đối xử tốt với ta như vậy? Nếu như ta quen biết nàng trước, sợ rằng tình cảm của ta đối với nàng cũng không ít hơn so với liệt diễm đâu. Trời cao thật là tốt với ta mà. Để cho ta trước sau quen biết liệt diễm với nàng... Nhưng sao lại bất công với nàng như thế? Sao lại để cho nàng yêu ta chứ? Cơ động dùng linh hồn truyền tín hiệu cho Trần Tư tuyền biết là mình không còn vấn đề gì nữa. Nàng cũng không hành động gì thêm. Chỉ lặng lẽ thu tay về. Thần thái vô cùng tự nhiên. Linh hồn cũng không có ba động thừa thải nào. Giống như đã làm một chuyện nhỏ bé không đáng nhắc tới vậy Nhưng càng như vậy Loại tình cảm thầm lặng nhẹ nhàng này Lại khiến cho nội tâm cơ động càng thêm rung động Sau khi hít sâu một hơi cho bình tĩnh lại Cơ động liền đi về phía trước Hai nữ tử thủ hộ ở trước cửa thành Không nghi ngờ gì chính là tộc nhân của hỏa liên tộc Nhìn thấy cơ động đi tới Các nàng cũng không có bất kỳ ngăn cản gì. Chỉ là có chút tò mò nhìn giáp trụ của cơ động mà thôi. Nếu như có thể thông qua cửa khẩu vào tầm thứ 15 thì cũng chứng minh thân phận của những người trước mặt đều hợp pháp. Nên các nàng tự nhiên không cần phải ngăn cản làm gì. Cơ động có thể cảm giác được rõ ràng. Thực lực của hai tộc nhân hỏa liên tộc này đều có thể sánh ngang với ma thú thập giai hay cường giả ma sư cử quan. Ở thế giới loài người, nếu như có người nói đã thấy hai gã cường giả chiếc tôn gác cửa thì có mấy người tin tưởng chứ. Nhưng tại hỏa liên thành ở thế giới địa tâm này, chuyện đó lại xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Căng cứ theo những tin tức cơ động có được lúc trước. Trong ba tộc cường đại nhất ở thế giới địa tâm thì nhân xấu của hỏa liên tục là ít nhất. Nhưng nếu nói về năng lực chiến đấu thì các nàng lại là mạnh nhất. Đối với hỏa ma tộc và hỏa linh tộc, tộc nhân bình thường đều có tu vi cưỡng dai. Mới sinh ra thì có thực lực trường bát dai. Chỉ có hỏa liên tộc này từ khi mới ra đời đã có tu vi gần tới thập dai. Nếu như không phải tỷ lệ sinh sản của hỏa liên tộc quá thấp so với các tộc khác Thì e rằng cả thế giới địa tâm đã sớm bị các nàng thống trị rồi Dĩ nhiên, lúc liệt diễm còn sống thì hỏa liên tộc cũng có thể coi như hoàng tộc ở thế giới địa tâm này Các thiên can thánh đồ lần lượt đi vào trong hỏa liên thành Bọn họ cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy đường phố ở nơi đây không khác gì ở thành thị của thế giới loài người. Hai bên đường có các cửa hàng sang sát nhau. Chỉ là hàng hóa giao dịch ở đây hoàn toàn khác hẳn với thế giới loài người mà thôi. Sau khi tiến vào trong thành, nhiệt độ cũng giảm đi đôi chút nhưng vẫn còn cao hơn nhiều so với lúc vừa mới đi vào tầm thứ 15. Nhiệt độ ở trong tòa thành này cũng đạt tới 100 độ cũng đủ để đun sôi nước rồi Hiển nhiên đây là do hỏa tinh thạch kiến tạo tòa thành này gây nên Trong lòng cơ động lại run lên Hắn gần như lập tức biết được lai lịch của những cửa hàng này Hiển nhiên đó là ý tưởng của liệt diễm khi nàng tham quan thế giới loài người trước lúc quen biết hắn Sợ rằng trong ba tòa thành cự đại ở tầm này cũng chỉ có hỏa liên tộc mới có đường phố như vậy thôi. Sự thực đã chứng minh suy đoán của cơ động là hoàn toàn chính xác. Hỏa liên thành chẳng những là lãnh địa của hỏa liên tộc mà đồng thời cũng là nơi giao dịch cao cấp của cả thế giới địa tâm. Hàng hóa giao dịch ở đây đều là các loại trân phẩm của thế giới địa tâm chỉ cần đi ngang qua ba cửa hàng, cơ động liền nhìn thấy được ở trước một cửa hàng có trưng bày một khối tinh thạch mà hắn cực kỳ quen thuộc. đó chính là loại tinh thạch dùng để chế tạo lệnh bài cho trưởng lão hạt tâm. khối tinh thạch kia được trưng bày ở trên một bục đá bằng hồng ngọt từ trên đó tản ra khí tức hỏa nguyên tố vô cùng nồng đậm. mọi người chờ ta một chút. Cơ động sải bước đi vào cửa hàng kia còn những thiên can thánh đồ khác cùng với hai nguyên tố thể thì chờ ở bên ngoài. Cơ động bước vào cửa hàng mới nhận ra rằng cửa hàng này rất lớn nhưng đồ vật được bày biện ở đây lại không nhiều. Chỉ cần liếc mắt qua liền thấy được các loại tinh thạch màu đỏ. Cũng giống như loại hắn muốn tìm nhưng từ màu sắc cùng với khí tức hỏa nguyên tốt tản ra thì phẩm chất của chúng lại khác nhau. Màu sắc càng đậm thì phẩm chất của tinh thạch càng tốt. Người muốn mua món nào thế? Thanh âm băng lãnh nhưng vô cùng dễ nghe vang lên bên tai hắn. Nghe thấy thanh âm này cơ động nhất thời cảm thấy không biết mình có nghe nhầm không, lập tức nhanh chóng xoay người lại. Chỉ thấy một nữ tử ở cửa phòng bên cạnh đi tới Nhìn thấy nữ tử này cơ động cảm thấy hô hấp của mình giống như muốn dừng lại vậy Bởi vì tướng mạo của nữ tử này lại có 7 phần giống với liệt diễm Chỉ có chút ít điểm khác biệt rất nhỏ Ngoài ra khí chất của nàng hình như so với liệt diễm thì lãnh đạm hơn rất nhiều Nàng không phải là liệt diễm, nàng không phải là liệt diễm Trong thâm tâm, cơ động không ngừng cố gắng nhắc nhở chính bản thân mình. Hắn sợ mình không nhịn được mà xông lên ôm lấy nàng mất. Nữ tử mặc quần đỏ kia nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của cơ động thì không khỏi nhíu mày. Nếu ngươi tiếp tục nhìn chồng chọc vào ta như vậy ta liền giết ngươi đó. Nàng quả thật không phải là liệt diễm. Một nỗi thất vọng mãnh liệt dâng lên trong lòng cơ động. Ngay thời điểm Hồng Y, y nữ tử cau mày mới vừa rồi, thần thái của nàng hoàn toàn bất đồng với Liệt Diễm. Mặc dù nàng cũng xinh đẹp động lòng người nhưng lại thiếu đi bộ dạng thùy mị ông nhu như lúc Liệt Diễm nhìn mình. Nàng cũng không có nội liễm uy nghiêm như Liệt Diễm. Hồng y, y nữ tử thấy cơ động sau khi nghe lời nhắc nhở của mình mà vẫn ngơ ngác đứng đó. Lại không hề chớp mắt nhìn mình thì trong lòng nhất thời nổi giận ngùng ngụp, Cước bộ nàng nhẹ nhàng lướt tới. Thân hình vừa ló lên liền xuất hiện ở ngay trước mặt cơ động. Nhẹ nhàng phách ra một chưởng về phía ngực cơ động. Ánh mắt ngây ngốc của cơ động chật tỉnh lại nhưng nhìn thấy bàn tay của hồng y, y nữ tử đang phách về phía ngực mình. Hắn lại không hề né tránh. Không có bất kỳ thanh âm nào xuất hiện, hữu trưởng của nữ tử kia đã chạm vào ngực của cơ động. Chỉ trong nháy mắt cả người cơ động bị bắn ngược ra về phía sau. Rầm! Cơ động bị đánh văng vào vách tường kiên cố phía sau lưng. Độ cứng của bức tường kia vượt xa bất kỳ loại gỗ nào trong nhận thức của cơ động. Cả người hắn lõm sâu đến tận nửa thước nhưng vách tường lại không hề có dấu hiệu bị sụp đổ chút nào. Rin Phi 28 2014 1156 An Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 533 điều kiện của Hồng Diễm. Nguồn ban uy, com, cực hạng dương hỏa ma lực mạnh mẽ phá tan thần hỏa thánh vương khải, điên cuồng tàn sát vừa bãi trong cơ thể cơ động. Cơ động rên lên một tiếng, đưa tay xoa xoa ngực. Miệng thổ ra một cổ trọc khí làm nhiệt độ trong cửa hàng tăng đến hơn 500 độ Cơ động chàng không sao chứ Linh hồn của Trần Tư tuyền vang lên trong đầu cơ động trước tiên Cơ động lập tức hồi đáp Yên tâm ta không sao Chẳng qua là mua ít đồ thôi Nghe được thanh âm của cơ động Các thiên can thánh đồ ở phía ngoài mới không xông vào bên trong Ánh mắt cô gái áo đỏ toát ra mấy phần kinh ngạc xen lẫn tò mò nhìn cơ động, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nói: "Ngươi là ai? Tột nhân trước mắt này có thể đối cứng với nàng một chiêu. Hơn nữa lại không bị thương thì chắc chắn phải là hạng hữu danh ở thế giới địa tâm. Lấy tu vi của hắn như thế, tại sao không ngăn cản công kích của mình mà lại muốn chịu trận?" Quả thật cơ động không bị thương. Thân thể thánh cấp của hắn rất mạnh mẽ. Hơn nữa công kích của cô gái áo đỏ cũng chỉ là tiện tay chứ không phải là toàn lực. Tuy vậy, hắn vẫn phải hít sâu vài hơi mới hồi phục lại nội phủ đang nhộn nhạo. Hắn cố ý nhận một chưởng này, đơn giản là muốn cho tim mình bớt đau. Khi nhìn thấy một người rất giống như liệt diễm nhưng lại không phải là nàng. Cơ động có cảm giác như có vạn mũi kiếm xuyên tim. Đây là loại đau đớn không thể nào chịu được. Cho nên hắn thà rằng chịu thừa nhận một chưởng của cô gái kia. Làm cho mình sinh ra mấy phần ác cảm với nàng ta. Và cũng mượn đau đớn về thể xác để làm dịu bớt thốn khổ của tư niệm. Xin đừng trách tội. Thật xin lỗi, mới vừa rồi là tôi thất lễ. Xin nhận một trưởng của cô để tạ lỗi. Cơ động miễn cưỡng nghiêng đầu của mình đi chỗ khác. Không dám nhìn cô gái này. Chỉ dùng ba động linh hồn nói ra ý nghĩ của mình. Nghe lời nhắn của hắn, cô gái áo đỏ khẽ giãn chân mày, gật đầu nói với cơ động. Coi như ngươi hiểu được chút lễ nghĩa ngươi đến chỗ của ta có vấn đề gì? Ta thấy cô bày hàng khoáng thạch, nếu như tôi nhìn không nhầm thì có loại khoáng thạch giống như vật liệu chế tạo lệnh bài trưởng lão. Vậy xin hỏi đây là loại khoáng thạch gì, giá cả như thế nào? Cô gái áo hồng thản nhiên nói, đây là hỏa thần thạch còn gọi là địa chi ngọc, nổi danh tương tự như thiên chi ngọc của thế giới loài người. Về phẩm chất thì nó không có tác dụng lớn như thiên chi ngọc Nhưng nó lại có khả năng áp súc đinh hỏa nguyên tố gấp trên trăm lần thể tích ở bên trong. Người không nhìn nhầm trưởng lão trọng yếu của thánh giáo đều có một khối lệnh đặt bài chế từ nó. Nó còn có tác dụng chứa đựng một kỹ năng bảo mệnh. Chỉ cần ma lực bản thân dẫn động là có thể phóng thiếu. Chỗ của ta là nơi duy nhất của thế giới địa tâm bán Địa Chi Ngọc. Dựa theo quy củ thì ngươi lấy vật ngang giá để đổi. Địa Chi Ngọc có ba phẩm chất. Hạ phẩm có thể chứa đựng tất sát kỹ, rất rẻ tiền. Trung phẩm có thể chứa đựng sơ cấp siêu tất sát kỹ. thượng phẩm có thể chứa đựng cao cấp siêu tất sát kỹ. Lệnh bài trưởng lão mà ngươi thấy chỉ là loại ngọc trung phẩm mà thôi Còn ở chỗ ta có đủ ba loại Địa chi ngọc Vừa nghe đến danh tự này Cơ động liền có chút nhức đầu bởi giá trị của địa chi ngọc rất không tầm thường Muốn mua số lượng lớn thì e rằng không thể Hơn nữa hắn tự hỏi cần phải lấy vật gì để đổi đây Hắn cũng là hỏa hệ ma sư Chỉ sợ chu tiểu tiểu ở chỗ này cũng nhất định sẽ cực kỳ nhức đầu. Đồng thời với việc hắn tỉnh táo lại thì hắn càng hứng thú với cô gái này. Không phải là do cô ta giống liệt diễm nữa mà bởi vì cơ động khinh ngạc phát hiện. Cho dù hắn có dùng linh hồn toàn diện thăm dò nhưng vẫn không cách nào thấy rõ được thực lực của cô ta. Chỉ bằng điểm này, cơ động có thể khẳng định tu vi của cô ta đã trên hỏa kiêu vương rồi. Hỏa liên tục không hổ là chủng tộc của liệt diễm. Cô gái áo đỏ trước mặt này hẳn là một dạng năng lượng thể ngưng tụ mà thành giống liệt diễm. Nàng ta chỉ là chủ một cửa hàng mà tu vi đã đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Ê, rằng có thể so sánh với thái trùng miệng hạ lâm thanh. Dùng cấp bậc của nhân loại để đánh giá thì chính là 97 cấp, thậm chí có thể là 98 cấp. Cơ động thở dài, lắc đầu nói. Tôi không biết dùng vật gì mới có thể trao đổi đồng giá với nó. Cô gái áo đỏ sưởng sốt một chút, ánh mắt nhìn cơ động liền thay đổi, thản nhiên nói. Vậy đừng lãng phí thời gian của ta. Vừa nói, nàng vừa xoay người. Cơ động nhanh chóng trận nàng lại và nói. Chờ một chút. Cô gái áo đỏ dường bước quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi còn có chuyện gì? Không bằng như vậy, cô nói cô muốn cái gì tôi sẽ tận lực tìm cho cô. Tôi cần địa chi ngọc số lượng lớn. Cô gái áo đỏ lạnh lùng xem xét lại cơ động. Số lượng lớn. Chẳng lẽ ngươi muốn phát động chiến tranh sao? Cơ động lắc đầu Không, dĩ nhiên là không rồi Tất nhiên là tôi không sử dụng địa chi ngọc vào mục đích đó Nếu như tôi nói cho cô biết tôi là bằng hữu của hỏa liên tục cô có tin không? Vừa nói ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn thẳng vào cô gái áo đỏ Đồng thời tháo mặt nạ trên mặt xuống Thấy khuôn mặt thật của cơ động, cô gái áo đỏ liền ngây ngẩn cả người. Ở thế giới địa tâm, bề ngoài họa liên tộc nhân rất giống hình dạng loài người, hoặc có thể nói là giống một cách hoàn mỹ, và cũng chỉ có họa liên tộc mới như thế. Mà họa liên tộc thì chỉ toàn nữ. Cho nên khi thấy cơ động là một người đàn ông, Trong lòng cô gái áo đỏ liền sinh ra một cảm giác khác thường. Nhất là ánh mắt trong suốt của cơ động, không có nửa phần giải dối nào trong đó mà chỉ có duy nhất sự thẳng thắn Tuy vậy, dù sao tu vi của cô gái áo hồng cũng rất cao nên đã rất nhanh hồi phục lại tâm tình. Ngươi là loài người. Một tia sát khí lạnh băng phát ra từ trên người cô gái áo hồng. Cơ động thản nhiên gật đầu Không sai tôi là nhân loại Hơn nữa còn cố ý tới tham gia lần đại điển này Dựa theo quy củ của liệt diễm thánh giáo Cho dù là loài người nhưng có thể cầm lệnh bài đi tới tầm thứ 15 này Thì đều được tham gia khánh điển thánh giáo Tôi nói không sai chứ Sát cơ trên người cô gái áo đỏ liền thu liễm trầm giọng nói Ngươi cũng biết rất nhiều thứ đó. Cơ động yên lặng gật đầu coi như thừa nhận lời nói của nàng ta. Tôi cần địa chi ngọc là để mang về thế giới loài người. Không lâu sau nữa, thế giới loài người sẽ có một trận đại chiến cho nên tôi cần phải có địa chi ngọc. Cô gái áo đỏ nói. Ta tên là Hồng Diễm, nếu như ngươi muốn địa chi ngọc thì cũng được. Ta chỉ có một điều kiện duy nhất cho ngươi. Giáo hoàng bệ hạ của chúng ta đã mất tiếp một thời gian rồi mà chưa có tin tức. Chỉ biết rằng ngài đi đến thế giới loài người. Sau đó trở về thế giới địa tâm. Ngay sau khi phát sinh ra ba động ma lực khổng lồ liền mất tiếp. Điều kiện của ta là ngươi phải tìm ra nguyên nhân hoặc tìm được tung tích bệ hạ. Nếu như ngươi làm được thì ngươi muốn bao nhiêu địa chi ngọc ta cũng có thể cung cấp. Khi nghe điều kiện đó, cơ động không khỏi ngẩn ngơ một hồi lâu, không nói ra lời. Nếu như điều kiện này dành cho người khác thì chính là cực kỳ khó khăn. Còn hơn cả ba khảo nghiệm của thương hội ngốc có tiền. Bởi dù sao việc của liệt diễm có liên quan đến thần giới, Nhưng giao nó cho cơ động thì có thể nói là tìm đúng cửa rồi. Trừ cơ động ra, không có ai có thể biết xác thực sự việc xảy ra lúc đó. Thấy cơ động dạy ra, Hồng Diễm thản nhiên nói. Ta cũng biết điều kiện này rất khó, nhưng nó rất trọng yếu đối với tộc ta. Ngươi đã là loài người, lại có thể tiến đến đây, như vậy sẽ có năng lực trở về. Tộc chúng ta vốn không thể đến thế giới loài người. Nếu như ngươi nhận là bằng hữu của chúng ta, thì ngươi cũng nên tận sức dò xét tin tức đó dùm tộc ta đi chứ. Cho dù chỉ là một chút tin tức thì ta cũng có thể cung cấp lại một ít địa chi ngọc. Ta nói điều kiện này chính là điều kiện lâu dài cho đến khi ngươi đem tin tức xác thực đến mới thôi. Nói xong câu đó. Hồng Diễm xoay người đi về phía cửa hôn, Chờ một chút. Cơ động lướt tới bên cạnh Hồng Diễm, giơ tay chộp lấy bả vai nàng ta. Nhưng thân hình Hồng Diễm trước mặt cũng vô cùng mềm dẻo. Làm ra một động tác khó có thể tưởng tượng. Dễ dàng tránh khỏi một cái chộp kia. Cơ động lại phải nhìn khuôn mặt nàng lần nữa. Nhưng ánh mắt của Hồng diễm lúc này đã tràn đầy sát khí. Nếu như ta không thấy ngươi là loài người có thể giúp ta điều tra tin tức thì ta đã giết ngươi. Còn dám động chạm tới ta lần nữa ta sẽ làm cho ngươi hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Cơ động ái nấy nói. Thật xin lỗi là ta lỗ mãn rồi. Ta chỉ muốn nói cho cô biết về tin tức kia mà thôi. Phải, hiện tại tôi có thể nói đáp án cho cô. Ngươi nói gì? Hồng Diễm trợn to hai mắt mà nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cơ động trầm giọng nói. Ta nói liền đây. Hiện tại ta có thể nói cho cô tất cả những điều cô muốn biết. Chuyện này chỉ có ta mới có thể nói cho cô rõ ràng mọi chuyện. Cơ động quyết định nói ra cũng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn biết việc này là cực kỳ không lý trí. Nếu là một chủng tộc khác thì hắn sẽ không tiến hành giao dịch như vậy khiến bại lộ thân phận. Nhưng nơi này là hỏa liên thành, là nơi liệt diễm dựng lên. Mà cô gái trước mặt lại giống với liệt diễm. Có cảm giác tốt đẹp như thế nên cơ động đã thay đổi chủ ý thậm chí thúc đẩy hắn quyết định. Lý tính kết hợp với cảm tính đã giúp cơ động hạ quyết tâm. Ánh mắt hồng diễm trở nên sắc bén, sát cơ khổng lồ lại một lần nữa dâng lên. Ngươi phải hiểu được lừa gạt hỏa liên tục thì phải nhận hậu quả gì? Cơ động thản nhiên nói. Ta chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện lừa gạt, dĩ nhiên không cần biết hậu quả. Hồng Diễm gật đầu. Tốt, ngươi nói đi. Cơ động hít sâu một hơi, nhưng vẫn không thể nào che giấu bi thương từ đáy mắt hắn hiện ra. Ta sẽ không nhiều lời mà tái hiện bằng hình ảnh, cô trực tiếp xem đi. Vừa nói xong, hai mắt cơ động đã nhanh chóng biến thành màu bạc. Linh hồn lực cường đại tràn ra làm hồng diễm không khỏi lui về sau một bước. Đôi mắt đẹp toát ra thần sắc không thể tin được. Lúc trước mặc dù nàng có thể cảm nhận được người trước mặt này rất cường đại. Nhưng cơ động dấu kín khí tức làm nàng chỉ có thể cảm giác được ma lực của hắn không bằng mình. Nhưng lúc này cơ động phóng thiết ba động linh hồn thì nàng mới hiểu được thực lực của nam nhân này vượt xa phán đoán của mình. Hai luồng ánh sáng bạc từ mắt cơ động phóng ra. Rơi trực tiếp vào vách tường trước mặt. Sóng sánh như nước. Nhẹ nhàng ba động. Dần dần một bước đồ án đã hiện lên ở trong làn ánh sáng bạc đó. Bằng vào linh hồn lực làm được điều đó. Hồng Diễm tự hỏi mình cũng không làm được. Nhưng nàng cũng hiểu cơ động đang làm cái gì. Hắn đang dùng linh hồn lực để mang trí nhớ của mình phóng ra. Điều này cần trình độ linh hồn mạnh mẽ đến cỡ nào đây? Cảm thụ được linh hồn ba động của cơ động. Sự tin tưởng của nàng đối với hắn tăng lên vài phần. Ánh sáng màu bạc dần ổn định. Hình ảnh ngày càng trở nên rõ ràng. Hồng Diễm thấy cảnh vật rõ ràng không phải là tình huống ở thế giới địa tâm. Thánh tà đảo, đây là nơi cơ động chọn để bắt đầu. Cảnh đó là lúc hắn cùng mọi người đang toàn lực ứng phó ngăn cản hắc ám thiên cơ hoàn thành nghi thức. Ngay sau đó đám quan minh thiên can thánh đồ xuất hiện, bi kịch liên tiếp xuất hiện. Vạn lôi kiếp ngục giới cường đại áp bá cho dù chỉ là trong trí nhớ của cơ động nhưng hồng diễm cũng có thể cảm nhận được rõ ràng đúng lúc nhóm người của nam nhân trước mặt sắp chết thì liệt diễm xuất hiện lúc hồng diễm thấy hình ảnh của liệt diễm thân thể nàng không khỏi run rẩy kịch liệt lùi về sau một bước suýt nửa khuỵu xuống đối với hỏa liên tục Liệt diễm chính là sáng thế thần của các nàng Không có liệt diễm thức tỉnh thì các nàng vẫn là đó hồng liên Địa tâm ở tầm thứ 18 Mỗi tộc nhân đều sùng kính liệt diễm một cách mù quáng. Đột nhiên thấy liệt diễm còn tồn tại, làm sao nàng không thể kích động đây Vừa lúc đó, hồng diễm nghe được thanh âm, chính là thanh âm trên chiến trường Ngươi cam nguyện hiến thân cho hắc ám, cho đến bây giờ ta vẫn không muốn nhúng tay vào thế giới loài người. Nhưng hành vi của các ngươi đã uy hiếp đến sinh mạng của người ta yêu. Ta nói cho các ngươi biết ta không phải đến từ thần giới. Lại càng không nên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng giờ đây ta bắt buộc phải hiện thân. Ngươi phát động vạn lôi kiếp ngục giới làm sinh linh đồ tháng. Vậy hôm nay ta thế thiên hành đạo, để cho ngươi cảm giác được sức mạnh của thần ra sao? Rin Phi Nức 28.0201-2014-1157 ăn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 534 đáng giá để yêu. Nguồn ban Y. com! Cơ động làm cho Hồng Diễm kinh ngạc không chỉ là hình dáng, mà còn cả thanh âm. Khi Hồng Diễm nghe thấy âm thanh Liệt Diễm, cả người nàng kiếp động đến mức không thể kiềm chế được. Mặc dù từ trước đến giờ, số lần nàng được gặp Liệt Diễm có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi lần gặp mặt vị thần của toàn tộc ấy đều khắc sâu vào trí nhớ nàng. Không thể giả đây chính là tiếng nói của liệt diễm đại nhân mọi việc trước mắt hiển nhiên cũng là sự thật chốc lát sau hồng diễm tiếp tục run lên vì khiếp sợ nàng không thể nào tin liệt diễm đại nhân cao cao tại thượng lại có thể nói ra những lời như vậy người yêu ngài lại có thể yêu loài người ư trời ạ Ánh mắt của Liệt Diễm Đại Nhân thật ông nhu khác hoàn toàn với vẻ uy nghi nghiêm vô thượng trong trí nhớ của mình. Người nam nhân này là người như thế nào? Tại sao Liệt Diễm Đại Nhân lại gọi hắn là người yêu? Mang theo sự nghi ngờ cùng khiếp sợ trong lòng, Hồng Diễm tiếp tục nhìn xem. Kế tiếp Trình diễn ở trước mắt nàng là cảnh Liệt Diễm dùng sức mạnh phá vỡ vạn lôi kiếp ngục giới. Sau đó lại dùng hồng liên thiên hỏi ngăn trở hai đại luộc Sức mạnh của chung cực tất sát kỹ làm hồng diễm nghẹt thở Đúng lúc này nàng cũng phát hiện nam nhân đang phóng thiết trí nhớ kia đã lệ rơi đầy mặt Liệt diễm thân thể nàng không thoải mái sao cơ động lo lắng hỏi Không không Liệt diễm nghẹn ngào lắc đầu Nàng ngẫm đầu trả lời trong mắt Chỉ có vô tận dịu dàng và yêu thương say đắm. Cơ động khiêu vũ với ta được chứ? Giống như lúc chúng ta ở thiên can học viện ấy. Trong khúc nhạc tiết tấu tuyệt vời cơ động và liệt diễm nhẹ nhàng khiêu vũ. Cơ động cất bước trong hư không, vòng tay ôm ngang eo liệt diễm. Còn liệt diễm thì nương theo hắn, thân thể nhẹ nhàng như không khí chuyển động nhịp nhàng theo bước nhảy của hắn. Mỗi một bước tiến lùi, cơ động đều có thể cảm giác được bước chân của chính mình. Giống như toàn bộ hồng quang trên không trung đều là sàn nhảy của hai người. Kỹ thuật nhảy của họ thật là tuyệt vời, làm cho người ta nhìn vào cũng phải hâm mộ không thôi. Liệt diễm rất nhẹ nhàng. Rất tỉnh táo, nhưng lại cực kỳ nóng bỏng. Vũ đạo của cơ động cao quý mà ưu nhã, mỗi động tác đều được chăm chút cực kỳ. Vũ đạo của liệt diễm nhẹ nhàng ưu mỹ, nàng rút vào trong lòng ngực hắn, khi hắn kéo đều phối hợp hoàn mỹ. Nhìn đến đây, hồng diễm cảm giác cổ họng mình ngạn thứ gì đó, một cảm xúc chưa bao giờ có bắt đầu lan ra trong lòng. Đây là cảm xúc tinh khiết cỡ nào Một tình cảm tuyệt vời như thế nào đây Sự khiếp sợ trong lòng dần biến mất Khi cảm thụ được tình cảm trong sáng của cơ động và liệt diễm Nàng không nhịn được tự hỏi nếu thay thế mình vào trong đó Nếu như linh hồn nàng được ở trong hình dáng liệt diễm Cơ động hôn ta Liệt diễm khẽ thì thầm Cơ động cuối đầu Bốn miếng thịt bò nhẹ nhàng chạm vào nhau Như là hắn sợ động tác của mình Có nửa phần thô lỗ xúc phạm tới liệt diễm Môi của nàng ấm áp mà ướt áp Thậm chí còn run rẩy vài phần Đôi mắt của liệt diễm chậm rãi nhắm lại Hai hàng lông mi thật dài nhẹ nhàng khép Nước mắt theo gương mặt hoàng mỹ kia từ từ chảy xuống Liệt diễm đại nhân khóc Đại nhận có thể khóc Hồng diễm theo bản năng đã nắm chặt ngực của mình Cắn chặt môi dưới Cảnh trước mắt này đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi tưởng tượng của nàng Đây mới chân chính là liệt diễm đại nhân sao Ta tạo ra thiên hỏa hồng liên kết giới Cho dù là tên hắc ám thiên cơ đã dung hợp tứ đại thánh thú cũng không thể nào đột phá Cho dù không có ma lực của ta bổ sung, trong vòng 5 năm nó cũng sẽ không biến mất. 5 năm thời gian, hẳn là đủ để các ngươi cùng người trên quang minh ngũ hành đại lục chuẩn bị rồi. Các ngươi là bằng hữu của cơ động, hy vọng sau này có thể trợ giúp hắn thật nhiều. Cảm ơn. a Kim. Phiền ngươi giúp cơ động chăm sóc đại diện Thánh Hỏa Long. Thực nhật Phượng Hoàng, ta muốn mang cơ động trở về địa tâm hồ một chuyến. Ngươi cũng tự bảo trọng, chờ cơ động trở lại hãy giúp ta chăm sóc hắn. Mai thai, ngủ lương dịch, các ngươi phải nghe lời đó. Đi thôi, chúng ta về nhà, địa tâm hồ mới là nhà của ta, cũng là nhà của chàng. Ta biết trong lòng chàng có rất nhiều nghi vấn Lần này ta sẽ nói cho chàng tất cả Hình ảnh đột nhiên chuyển đổi Thay vào đó là cảnh cơ động Và liệt diễm đã trở về địa tâm hồ Nếu là sinh vật khác của thế giới Địa tâm sẽ không có cách nào biết Đó là thật hay giả Nhưng thân là địa tâm hồng liên nhất tột Hồng diễm dĩ nhiên nhận ra Bởi vì nơi đó từng là nhà của nàng Kế tiếp Hồng Diễm nhìn thấy cảnh liệt Diễm rút vào trong ngực cơ động. Nàng nhẹ giọng giải thích hết thể. Mỗi câu nói đều làm cho nhịp tim của Hồng Diễm nhảy tăng gô nhịp mô đen tắc kinh. Giờ khắc này, nàng không thể nói gì với cơ động nữa. Ngoài trừ nữ hoàng đại nhân chân chính ra, còn có ai có thể nói rõ ràng lai lịch của ngài như vậy? Đồng thời... Hồng Diễm cũng có thể cảm nhận được tình cảm sâu đậm của Liệt Diễm đối với cơ động. Rốt cục Hồng Diễm đã hiểu cảm giác không tên kia là gì rồi, đó là cảm động. Bởi vì tình cảnh cơ động và Liệt Diễm mà cảm động, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới nữ hoàng bệ hạ có thể yêu một người. Nhưng từ lời nói của ngài có thể thấy tình yêu đó hoàn toàn xuất phát từ bản tâm. Nữ hoàng đại nhân ngày ngày lại có thể yêu một người sâu đậm như vậy lúc này ký ức đang chiếu đến cảnh mà hồng diễm muốn biết nhất cuộc chiến giữa liệt diễm và sát thần phổ nhược tư cuộc chiến ở tầm thứ 18 đã mạnh mẽ triển khai cho tới lúc này hồng diễm mới nhớ thế giới địa tâm từng chấn động vì đột nhiên xuất hiện ba động ma lực khổng lồ Hóa ra là do nữ hoàng đại nhân đối mặt với chư thần tập kiếp. Thời khắc cuối cùng đã tới. Liệt diễm sử dụng thiên thần giải thể đại pháp cùng phổ nhược tư lưỡng bại câu thương. Khi thấy cảnh liệt diễm vì cứu cơ động mà thần hình câu diệt. Hồng diễm không thể khống chế nước mắt được nữa. Giờ phút này nàng đã rõ ràng trong lòng mình đã bắt đầu xuất hiện tình cảm của thế giới nhân loại rồi. Cơ động, nhanh dùng hỏa thần kiếm gấp thu thần thức của hắn. Liệt diễm suy yếu nói. Loài người, ngươi muốn làm gì tu phổ nhược tư trầm giọng quát? Cơ động lạnh lùng nhìn hắn làm gì? Ngươi còn cần phải hỏi sao? Giữa chúng ta có gì để nói? Ngươi đi chết đi Chờ một chút Tu phổ nhược tư quát gấp Sao? Ngươi còn có ý nghĩ muốn trì hoãn thời gian Ngươi cho là ta ngu ngốc đến vậy không? Không ta nghĩ chúng ta có thể thương lượng Tu phổ nhược tư hoảng sợ nói Thương lượng Có thể yêu cầu của ta chỉ có một giúp liệt diễm khôi phục Nếu như vậy ta có thể thả ngươi một con đường sống Tu phổ nhiều tư phẫn nộ không Điều đó là không thể Đừng nói ta sẽ không bao giờ khôi phục cho thâm uyên ác ma Coi như là ta chịu làm cũng không có năng lực đó Kể cả tu la thần đại nhân cũng không thể Chỉ có hai đại thần vương mới có khả năng đó Khốn kiếp cút đi cho nước nó trong Cơ động giận dữ hết ngươi mở mồm là thâm uyên ác ma, ngậm mỏ là thâm uyên ác ma. Ta hỏi ngươi tại sao ngươi nói liệt diễm là ác ma? Nàng đã làm gì ác ảnh hưởng đến thần giới các ngươi? Hay là ảnh hưởng đến thế giới loài người? Nàng chỉ xuất thủ một lần ở thế giới loài người chính là để ngăn trở sinh linh đồ tháng. Nàng là ác ma. Tao thấy mày mới là ác ma, thằng chó. Từ khi liệt diễm ra đời, nàng đã chỉnh đốn thế giới địa tâm. Làm nơi này đâu vào đấy. Mọi sinh vật đều có thể chung sống an bình. Không còn chiến tranh. Nàng làm hết thảy đều là lòng tốt, không hề gây tổn hại cho thế giới này. Tại sao ngươi lại tới giết nàng? Tại vì thần giới các ngươi không để cho thế gian xuất hiện thần nhân sao. Vận mệnh của liệt diễm tại sao lại phải do các ngươi quyết định? Các ngươi chính là lũ thần chó má. Ngươi, ngươi đại nghịch bất đạo. Nàng không phải là loài người như ngươi. Khoan khoan, ngươi hãy nghe ta nói. Ta mặc dù không thể giúp nàng khôi phục, nhưng ngươi là loài người ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi không phá hư thần trí của ta. Đợi ta khôi phục lại. Ta có thể cho ngươi lực lượng bằng một phần ba của cô ta. Trực tiếp trở thành người mạnh nhất dưới thần cấp. Đây là quyền hạn lớn nhất của ta rồi đó. Ngươi biết nàng là ai không? Cô ta là thâm uyên ác ma. À không, là thâm uyên thần cát. Gặp phải lúc sinh tử tồn vong. Tu phổ nhược tư cũng không khỏi bối rối Cũng chẳng quan tâm duy trì tôn nghiêm của chất pháp giả thần giới làm gì Cơ động gật đầu thâm uyên ác ma ư Đúng cho dù nàng là thâm uyên ác ma thì như thế nào Ngươi không biết nàng còn một thân phận khác Là gì tu phổ nhược tư kinh ngạc nhìn cơ động Cơ động quay đầu Nhìn về phía thân thể đang dần hư ảo kia Nhưng song kiếm trong tay hắn đã mang khí thế không gì sánh được Cùng với linh hồn và hỗn độn dung hợp thành một kiếp toàn lực Đánh thẳng tới thần thức tàn phế của tu phổ nhược tư Trong một sát na trước khi thần thức bị cắn nuốt Tu phổ nhược tư nghe thấy tiếng nói của cơ động nàng ấy là người ta yêu Mà ta đã lỡ yêu một ác ma mất rồi Hồng Diễm sợ ngây người Lời hứa của sát thần lại là một phần ba lực lượng của Liệt Diễm Đại Nhân Trời ạ, đây là lời hứa hẹn hấp dẫn đến cỡ nào Nàng biết rõ một phần ba sức mạnh của Liệt Diễm Cường Đại cỡ nào Đó chính là Thánh Cấp Đỉnh Phong Mà lúc đó, người nam nhân trước mắt này lại hết sức nhỏ yếu Câu nói đó làm hồng diễm rung động thật sâu. Nàng ấy chính là người ta yêu. Mà ta đã yêu một ác ma. Ngay thời khắc này. Trong lòng cô gái tóc đỏ đã sinh ra cảm xúc tương tự liệt diễm. Đó chính là hâm mộ. Hâm mộ người mà nàng luôn sùng kính. Cơ động. Đừng buồn như vậy. Được không liệt diễm mỉm cười nhìn cơ động. Âm thanh của nàng rất dịu dàng Không nghe ra được một điểm suy yếu Nhưng chính vì vậy mới làm cơ động đau khổ như khúc gỗ lọc vào trong lỗ Chàng có thể nói yêu ta một lần nữa không? Ta yêu nàng, ta yêu nàng, ta vĩnh viễn yêu nàng, yêu đời đời kiếp kiếp Liệt diễm, nàng là người ta yêu duy nhất Cơ động ta cũng yêu chàng Thật xin lỗi chàng. Ta từng nói với chàng nếu một ngày ta nói ra lời yêu cũng chính là lúc ta đã chuẩn bị xong chuyện mai mối. Nhưng bây giờ ta không thể làm tân nương của chàng rồi. Ta sắp rời khỏi thế giới này. Hãy đáp ứng ta. Nếu chàng thật sự yêu thiếp thì hãy hoàn thành tiết nối duy nhất của thiếp đi. Ta hy vọng. Trong 10 năm tới, hằng năm đều có thể dùng một trong thập đại danh tử điều chế thành kê vĩ tử. Được chứ? Không, không, không, liệt diễm, nàng là tân nương của ta, ta sẽ không để nàng rời xa ta, liệt diễm. Cơ động? Chàng không thể như vậy. Chàng không thể để cho thiếp an tâm ra đi sao nụ cười trên mặt liệt diễm rốt cuộc cũng không thể giữ vững. Nàng suy ngốc nhìn cơ động Ánh mắt vẫn nhu hào như vậy Chẳng qua là mang theo nồng đậm không cam lòng cơ động Chàng có biết không Ta không hối hận Thật đấy Biết chàng ta không hối hận Chàng đã cho ta thấy cảm giác của loài người Cũng làm ta cảm nhận được tình yêu say đắm mà tuyệt đẹp Nếu có kiếp sau ta nhất định chuẩn bị mai mối chờ chàng đến cưới ta. Không. Ta không cần kiếp sau cơ động gào thét điên cuồng. Hai hàng máu đỏ từ trong mắt tràn ra. Thấm ướt cả khuôn mặt hắn. Đột nhiên tự như hắn nhớ ra điều gì. Đột nhiên đứng lên vỗ mạnh vào đầu ánh mắt trở nên điên cuồng. Ta có biện pháp rồi. Ngươi hãy chịu đựng ta có biện pháp rồi. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể vĩnh viễn không xa rời nhau Trong lúc liệt diễm đang giật mình Đột nhiên cơ động giơ tay phải Bạch quan chói mắt trong tay hắn sáng lên Liệt diễm thấy rõ ràng thứ trong tay hắn chính là hỗn độn châu Không có nửa phần do dự tay phải của hắn vỗ mạnh lên đỉnh đầu của mình Trong tiếng kinh hô của liệt diễm Linh hồn của hắn ẩn ở giữa hai lông mày đã bị một chưởng chứa hỗn độn châu chấn động bay ra ngoài. Ngay sau đó vòng xoáy linh hồn điên cuồng hấp thu linh hồn liệt diễm. Mạnh mẽ kéo vào trong thân thể hắn. Trời ơi! Hai tay hồng diễm che kín miệng một cách vô ý thức. Bởi vì nàng không muốn để cho âm thanh kinh sợ bay ra khỏi miệng. Thật là một nam nhân điên cuồng, hắn lại dám chấn suốt linh hồn ra ngoài để lấy thân thể chứa linh hồn nữ hoàng bệ hạ. Những gì không hiểu lúc trước thì vào lúc này đã biến thành cảm động. Hồng Diễm đột nhiên phát hiện mình đã hoàn toàn hiểu vì sao Liệt Diễm Đại Nhân lựa chọn như thế. Nam nhân trước mắt này quả thật đáng để nàng yêu. Mặc dù hiện tại Hồng Diễm chưa hiểu cái gì là yêu. Nhưng một người có thể vì người khác mà hy sinh. Chịu thần hình câu diệt đã vượt qua sự tưởng tượng của Hồng Diễm. Rin Phi bốn 28 hai 2014 không b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.yr chương 535 Hỏa Liên Vương Nguồn ban lôn y. COM tất cả hình ảnh lần lượt xuất hiện đã giúp cơ động dần trở nên tỉnh táo hồng viêm cuối cùng qua đi chỉ còn lại cơ động với ánh mắt trống rỗng vô hồn ngân quang giảm dần dần trong đôi mắt cơ động nước mắt chảy xuống đã sớm bút hơi bởi nhiệt độ xung quanh rồi nhưng thân thể của hắn vẫn không ngừng run rẩy như thể toàn bộ quá khứ vừa chỉ mới phát sinh Liệt diễm ngọt ngào nhưng cũng làm hắn đau khổ không nguôi Giờ này khắc này Thần họa Thánh Vương Khải đang không ngừng kiếp thiết cải tạo thân thể của hắn Dù vậy nội tâm thống khổ của cơ động cũng không có bớt đi chút nào Cơ động vô thức đứng dậy Nhưng tinh thần hoảng hốt làm hắn không tự chủ lại suýt chút nữa ngã xuống Thấy thân thể của hắn đung đưa Ngay cả Hồng Diễm cũng không nén được tiến lên một bước đỡ lấy cánh tay hắn. Ngươi, ngươi không sao chớ? Hồng Diễm nhẹ giọng hỏi. Cơ động trong lòng chấn động, bật thốt lên nói liệt Diễm. Ánh mắt vô hồn lúc trước nay đã trở nên nóng bỏng. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn vào khuôn mặt Hồng Diễm, cả người lại rơi xuống hố băng sâu thẳm. Không Ngươi không phải là liệt diễm Liệt diễm Liệt diễm Hắn thật nhanh từ chu tước thủ trạc Lấy ra một bình rượu Không thèm chú ý Nhiệt độ chung quanh đang làm rượu Nhanh chóng sôi trào Cứ như vậy hung hăng Đổ vào trong miệng Lúc này chỉ có cái chất lỏng Nóng rực ấy mới để cho trái tim Của hắn thư thái được phần nào Cảm ơn ngươi Cho ta xem hết thể ta tin tưởng ngươi. Hồng Diễm buông cánh tay cơ động ra cúi đầu thản nhiên nói. Nàng lúc này đã không còn nửa phần địch ý, một chút sát khí cũng không. Cho dù cơ động đã rơi vào hố sâu tình cảm. Linh hồn của hắn cũng vẫn có thể cảm nhận được tâm tình Hồng Diễm đã có đôi chút biến hóa. Chỉ một phần biến hóa này đã đủ để khiến hắn có một số quyết định. Hồng Diễm Tiểu Thư ta lần này đến đây địa tâm thế giới vốn có hai mục đích. Một là muốn trở lại tầm thứ 18, nhìn lại địa phương ta và Liệt Diễm đã từng sống. Hy vọng ta có thể tìm được phương pháp cứu sống Liệt Diễm. Lúc xuống địa tâm thế giới, ta mới biết được vì Liệt Diễm biến mất nên Liệt Diễm Thánh Giáo muốn lựa chọn tân giáo chủ. Sau đó ta lại nghe nói. Đây là bởi vì nguyên nhân hỏa ma tột đang vọng động. Liệt Diễm lập nên thánh giáo. Tuyệt không thể rơi vào tay ác nhân. Liệt Diễm sinh ra chính là vì hòa bình của địa tâm thế giới. Nếu như các ngươi cần gì trợ giúp, ta nhất định sẽ tận hết khả năng. Hồng Diễm nhẹ nhàng lắc đầu, nói thật xin lỗi cơ động tiên sinh. Lúc trước hình ảnh liệt diễm cùng cơ động nói chuyện với nhau, nàng dễ nhiên biết tên cơ động rồi. Ngươi có thể đi theo ta một chuyến gặp vua của chúng ta hay không? Mới vừa rồi, thật ra thì ta lừa ngươi. Ta có một chút quyền lực với địa chi ngọc nhưng muốn toàn lực ủng hộ ngươi cần phải được nhà vua phê chuẩn. Hơn nữa... Ngươi mang đến tin tức này đối với hỏa liên nhất tộc thật sự mà nói là quá trọng yếu. Ta hy vọng ngươi có thể đem những lời vừa nói cho ta một lần nữa cho nhà vua hay không? Cơ động cười khổ còn phải lặp lại một lần nữa sao? Tốt, ta với ngươi đi. Ngươi xem ta còn có mấy người bằng hưởng an bài cho bọn họ tạm thời ở lại trong điếm của người đi. Sau đó ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến Hồng Diễm suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng Cơ động đem các thiên can thánh đồ vào trong điếm Những người khác còn không phát giác Nhưng Trần Tư Tuyền cảm thấy rõ tâm tình biến hóa của cơ động Nhìn lại phía nữ nhân có bay phần giống mình trước kia Trong lòng đã mơ hồ hiểu cái gì đó Nàng không nhịn được quay sang hỏi thăm cơ động Trần Tư Tuyền không sợ giống như A Kim Lam Bảo Nhi Hai mỹ nữ giống như gặp cướp vậy Bởi vì tướng mạo của các nàng còn so ra kém mình Nhưng lần đi tới hỏa liên tục này Làm cho nội tâm của nàng xuất hiện nỗi bất an lớn Chưa từng có từ trước tới nay Nàng dĩ nhiên biết các tộc nhân trong họ liên giống mình đến cỡ nào Nàng hiểu rõ tình cảm của cơ động đối với liệt diễm Bởi vì các tộc nhân này thật sự quá giống liệt diễm Trần Tư Tuyền không dám tưởng tượng vẽ mặt cơ động lúc đó méo mó thế nào nữa Cơ động có chút kinh ngạc nhìn Trần Tư Tuyền một cái Trong ngày thường Trần Tư tuyền tuyệt sẽ không hỏi mình cái gì. Hôm nay nàng lại thế nào vậy? Bất quá. Hắn cũng không có dấu diêm. Thông qua linh hồn ba động đem chuyện vừa mới xảy ra kể lại cho nàng cùng tất cả đồng bạn. Ta muốn cùng Hồng Diễm tiểu thư đi trước một chút. Mọi người ở chỗ này chờ ta nhé. Bỏ lại những lời này, cơ động và Hồng Diễm lập tức rời đi. Các thiên can thánh đồ dĩ nhiên hiểu ý tứ của hắn Cơ động lưu mọi người ở lại Vạn nhất trong cung điện của họ liên tục xảy ra vấn đề gì Hắn liền dùng linh hồn biến thái của mình kịp báo tin cho mọi người có thể tới kịp truyền tống pháp trận rời đi Mà cơ động muốn thoát thân cũng không phải là chuyện quá khó khăn Vừa ra khỏi điếm, cơ động một lần nữa để thần hỏa thánh vương khải xuất hiện, thu liễm lại hơi thở bản thân. Hơn nữa cô ý đi phía sau hồng diễm một chút, giống như đang phụ thuộc vào nàng. Mặc dù như thế, khi bọn hắn đi ở trên đường phố, vẫn thỉnh thoảng khiến cho người khác nhìn chăm chú. Làm cơ động có chút không giải thích được. Trên đường phố Hỏa Thành xuất hiện rất nhiều chủng tộc nhưng Hỏa liên tục nhân chiếm số lượng áp đảo.